dây sầu chóc không được, bay đi trúc kinh hồng, bổn bổn như chim nhạn múa, giống như rồng bay. Ngâm xong, vũ đạo kết thúc, mọi người đều đắm chìm trong kỹ thuật nhảy duyên dáng, rất lâu không phản. Ứng lại, người có phản. Ứng đầu tiên là Lam Hạo Thần, hắn nhìn Bạch Vũ Mộng, ánh mắt phức tạp, nhưng trong lòng hứng thú đối với nàng cũng càng ngày càng nhiều. Thật lâu sau, mọi người rốt cục phản. Ứng, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang tận mây xanh, quanh quần trong bốn phía bàn long điện, thật lâu không dừng. Tốt, ha ha ha, Vũ Nhi, xem ra đều là chúng ta hiểu lầm ngươi, tất cả tin đồn đều là giả, ngươi thực sự có thiên phú, xem ra vị trí tài nữ đứng đầu Mục Loan thành muốn đổi chủ rồi. Lam Ngạo Thiên kinh hỉ nói xong, Hôm nay Bạch Vũ Mộng gây cho hắn nhiều ngạc nhiên, chẳng lẽ đồn đãi đều là giả, quả nhiên lời đồn không thể tin a, nguyên lai hắn luôn bị lời đồn mê hoặc, nàng căn bản không phải ngốc nghếch a mọi người trong lòng không hẹn mà nghĩ giống nhau. Bạch Vũ Mộng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cũng không tỏ vẻ gì quá nhiều, vũ đạo này vốn không phải của nàng, chẳng qua là mượn một chút thôi. Ai, đúng rồi, Vũ Nhi, vũ đạo này sao chậm chưa từng thấy qua? Lam Ngạo Thiên nghi hoặc hỏi. Bạch Vũ mộng nhíu mày, nàng thật sự không thích phiền toái, nhưng vẫn giải thích, "Đây là kinh Hồng Vũ, do ta từng gặp được một vị cao nhân, hắn nhìn thấy ta cảm thấy hợp ý, liền đem vũ đạo này truyền thụ cho ta." Mọi người đều hiểu rõ gật đầu, nhưng cũng không khỏi nghi hoặc, nghe nói Bạch Nhị tiểu thư bình thường cửa lớn không ra, cửa sau không gần, làm thế nào gặp được cao nhân? Chỉ là Thông minh như bọn họ không hỏi cũng biết. Vài vị thái tử cùng vương gia tôn quý ngồi trên cao đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, giống như thấy con mồi. Còn Thu Hàng Dụ, hắn nhìn Bạch Vũ Mộng, chỉ cảm thấy có cảm giác quen thuộc, lại không biết từ đâu mà đến, nhưng hắn xác định, bọn họ chưa từng gặp mặt. Bạch Vũ Mộng gật đầu trở về chỗ ngồi của bản thân, "Ngươi nhảy thật tốt." Vừa ngồi xuống, Đường Ưức Ảnh liền lại gần vui vẻ nói, Bạch Vũ Mộng cười nhẹ, tiếp nhận thiện ý chúc mừng này, chỉ là trời không chiều lòng người, vốn định thoải mái nghỉ ngơi một chút, lại không thể không đứng lên. Hừ, ngươi múa đúng là rất đẹp, Lam Tường Quốc đã biểu diễn xong, cũng nên xem mộ dung quốc ta. Bạch Vũ Mộng, ta hướng ngươi khiêu chiến. Mộ Dung Quốc, Mộ Dung Phỉ Yên công chúa đứng lên lớn tiếng nói, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi không biết vị công chúa này là có ý gì, đây không phải là cố ý khiêu chiến Lam tường quốc chúng ta sao?" Mộ Dung Nam vội vàng đứng lên, ngại quá, "Lam quốc bệ hạ, tiểu muội không hiểu chuyện, ta ở đây nhận lỗi với ngài." Nói xong liền thi lễ. "Thái tử ca ca." Mộ Dung Phỉ Yên không cam lòng hô, Mộ Dung Nam không để ý đến nàng, tiếp tục nói, "Nhưng nếu công chúa đã có tâm nguyện này, Giữa hai người thân cận tỉ thí một chút cũng không sao đi Người nói được không Ha ha Đúng vậy Như vậy để cho các nàng hai tiểu nhà đầu tỉ thí đi Lam ngạo thiên tâm tình cực tốt nói Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 9 Tỉ thí thật ngại quá Ta còn chưa có đồng ý đâu Thanh âm bạch vũ mộng không kiên nhẫn chuyển đến Nghe nàng nói như thế Mộ rung nam mắt lé lên Mà Lam Cảnh Diệp bên cạnh một mặt phức tạp nhìn, tối hôm nay, hắn vốn dĩ chuẩn bị hướng phụ hoàng từ hôn, người hắn thích là Bạch Hàm Đại, Bạch Vũ mộng dung mạo xấu như vô điểm căn bản không xứng với hắn, nhưng trải qua việc vừa rồi, hắn bỗng nhiên có chút do dự, có lẽ cưới nàng cũng không quá tệ. Bên này Lam Cảnh Diệp đang suy nghĩ, bên kia đã đến đâu? Vũ Nhi, đây chỉ là trò chơi nhỏ, không cần sốt sáng như vậy, không sao đâu. Lam Ngạo Thiên tận tình khuyên nhủ Bạch Vũ Mộng, nếu nàng không đáp ứng, vậy mặt mũi của hắn cũng không giữ được. Lời của hoàng thượng không thể thu hồi lại. Bạch Vũ Mộng, ngươi không phải là không dám đi, nhìn bộ dạng của ngươi, sợ là cũng chỉ có vậy thôi. Sở thị cứ việc nói thẳng, bản công chúa đại nhân đại lượng, sẽ không trách cứ ngươi. Mộ Dung Phỉ Yên một mặt trầm trọc. Bạch Vũ Mộng như trước không sợ hãi, công chúa Ngươi không phải là muốn dùng phép khích tướng đó chứ? Sau đó làm cho ta xấu mặt phải không? Hiện tại ta nói cho ngươi biết, việc này nhất định là ngươi tự rước lấy nhục, muốn khiêu chiến ta sao? Được, ta tiếp nhận." Bạch Vũ mộng vẻ mặt lạnh như băng, lời nói ra tựa như hàn băng vạn năm làm người ta không rét mà run. Khóe miệng Mộ Dung Phỉ Yên gợi lên nụ cười gian, "Đây là ngươi tự nói, cũng đừng hối hận." Dừng một chút, Còn nói thêm, chúng ta liền bắt đầu đi, ta nhường ngươi một chút, ngươi nói đi muốn so cái gì? Chờ một chút, đã là đấu thì cũng phải có chút tiền đặt cược, như vậy mới thú vị. Bạch Vũ mộng cười, Mộ Dung Phỉ Yên hơi lo lắng một chút, dù sao này tiện nhân cũng không có khả năng thắng được nàng, có đặt cược hay không có quan hệ gì, đặt cược sẽ chỉ làm nàng ta càng thêm bị nhục nhã mà thôi. Tốt, đây chính là ngươi nói đặt cược cái gì? Mộ Dung Nam muốn ngăn cản, nếu Yên Nhi gặp chuyện gì, trở về hắn cũng khó mà giao phó, nhưng nhìn Bạch Vũ Mộng bên kia vẫn nhàn nhạt như trước, bỗng nhiên lại đối với sự tình tiếp theo cảm thấy hứng thú, liền không thèm ngăn cản nữa. Nếu hắn biết chuyện sắp, hắn nhất định sẽ đi ngăn cản. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Bạch Vũ Mộng hơi nghiêng đầu, làm bộ suy xét Bởi vậy không ai phát hiện khóe miệng nàng cười tà ác, cũng lâu rồi không có chơi như vậy. Có lẽ còn có người phát hiện, khóe miệng Lam Hạo thần câu lên, lộ ra ý cười nghiền ngẫm, "Nếu ta thua, ta kêu ba tiếng chó sủa." Bạch Vũ mộng lời còn chưa dứt, Mộ Dung Phỉ Yên liền nở nụ cười, "Được, quyết định như vậy đi. Ta còn chưa nói xong đâu, nhưng nếu ngươi thua, ta làm sao có thể thất bại?" Mộ Dung Phỉ Yên tự tin tràn đầy nói, "Bạch Vũ Mộng nhíu mày, nàng ghét nhất là lúc nàng nói chuyện có người chen vào, hết thảy đều có khả năng. Nếu ngươi thua, vậy ngươi liền uống một chén nước ta đưa cho ngươi." Bạch Vũ Mộng gian trá nói. Mộ Dung Phỉ Yên cười ha ha, "Nàng chỉ cần uống một chén nước, một chén nước có gì đặc biệt chứ? Lại nói nàng cũng không có khả năng thất bại, đáp ứng, không nghĩ tới" Đây lại là quyết định ngu xuẩn nhất của nàng. Như vậy trận đấu liền bắt đầu. Ngươi nói đi, muốn so cái gì?" Mộ Dung Phỉ Yên khinh miệt nói. "So cầm, như thế nào?" Bạch Vũ Mộng đề nghị. Đề nghị này khiến Mộ Dung Phỉ Yên càng thêm đắc ý, cầm là sở trường của nàng, xem nàng ta làm thế nào cùng nàng so. Nhưng nàng lại phạm vào một sai lầm ngu xuẩn nhất. Đối thủ có khả năng đề nghị so tài thứ mà bản thân kém còi nhất sao? Quả thật, ở kiếp trước kỹ thuật đánh đàn của Bạch Vũ Mộng là tốt nhất. Sư phụ của nàng từng đưa cho nàng một cây đàn tuyệt thế, gọi là huyết tế. Cả thân cầm đều là màu đỏ, là thứ nàng thích nhất, rất có linh tính. Nhưng hiện tại cũng không biết còn có thể thấy được cây đàn kia hay không. Thỉ nữ đưa lên đến một cây cầm, mộ rung phỉ yên kích động chiếm trước thời cơ ơ. Sung Phong biểu diễn trước, linh đinh tiếng đàn truyền đến, như âm thanh truyền vào trong sơn cốc, u tĩnh, lại mang theo một chút mập mờ, dần dần sinh động. Chờ nàng đàn xong, tất cả mọi người đều đắm chìm trong khúc nhạc duyên dáng, không cách nào kềm chế. Bạch Vũ Mộng nhìn mộ dung phỉ yên, cầm kỹ đích thực rất cao, chỉ là thiếu một chút linh hồn, có vẻ hơi trống rỗng, nàng ta không hề rót cảm tình vào. Cho nên vĩnh viễn không đạt được cảnh giới cao nhất. Nếu là lúc này có người am hiểu cầm nghệ nghe được đánh giá sắc bén của Bạch Vũ Mộng, nhất định sẽ khiếp sợ tột đỉnh, đây là đạt tới cảnh giới nào mới có thể đánh giá chuẩn xác như vậy. Mộ Dung Phỉ Yên hướng mọi người thi lễ xong, liền hướng về Bạch Vũ Mộng đi tới, "Tới phiên ngươi, đến lúc đó bại bởi ta cũng không nên khóc nga." Ha ha, khinh mệt cười nói. Bạch Vũ Mộng thản nhiên đi tới, trước thử cầm một chút, vang lên thanh âm khó nghe. Bên tai truyền đến tiếng cười nhạo, không được thì thôi, không cần ở đây dọa người. Ha ha ha. Bạch Vũ Mộng không thèm để ý, bàn tay trắng nõn khẽ bút dây đàn, một loạt tiếng đàn duyên dáng vang lên, nhanh chóng bao trùm lấy thanh âm thảo luận của mọi người, toàn bộ trong điện một mảnh yên tĩnh, vừa rồi những người đang cười đều sấu hụm ngậm miệng lại đoạn nhạc giống như ngàn năm trước truyền đến, cô độc, thâm thẳm. Bạch Vũ Mộng từ từ nhắm hai mắt, đem linh hồn dung nhập vào tiếng đàn, theo tiếng đàn, mở miệng, nhẹ nhàng hát Thương Hà kiếm vãn ngàn dạ sương khuynh thành một đêm tuyết thương mang ai bạch y điềm mai trang đi nhằm vào đàn lâm phát nhiễm hương Phật độ cũng độ không xong cách một thế hệ cách thương Bồ đề hoan nở đầy cung tường hoa hạ là ai đối ảnh thành đôi trong mộng nhìn không thấy tưởng niệm phương hướng nguyên tân mặc nhất phương đem tiền duyên viết ở trên gối trên gối thư thư vài đoạn mấy đi tháo xuống ngàn năm trước một đoạn ánh trăng trời Phật linh thịnh phóng đem mặt mày ẩn sâu mở lại ra trong hồi ức ngươi biết bộ dáng một khúc kết thúc Trời đất như không còn sinh vật tồn tại, hết thảy đều trong trạng thái ngủ say. Thật lâu sau, mọi người mới phản ứng lại, không vỗ tay, không có gì cả, chỉ là trong đáy lòng mọi người đều tỏ vẻ khiếp sợ cùng kính nể. Vừa rồi tiếng đàn phảng phất như nước tinh khiết, có thể rửa sạch linh hồn mọi người, nghe qua suốt đời khó quên được cảm giác sau khi nghe xong cảm thấy thế tục dường như cùng bản thân không hề liên quan, tâm hồn đều trở nên yên tĩnh. Sau muôn đó, Lam Tường Quốc truyền lưu mọi loại đồn đãi, nói Bạch Vũ Mộng là tiên nữ hạ phàm vì cứu thế tục. Cũng có người nói Bạch Vũ Mộng vốn là tài nghệ hơn người, chỉ là ánh sáng minh châu bị một ít bụi bặm vùi lấp, nhưng một viên minh châu chân chính là có phát ra ánh sáng chiếu rọi một ngày mà Bạch Vũ Mộng khi đó thật sự tản ra ánh sáng chiếu rọi mọi thứ, tiếng đàn của Bạch Vũ Mộng cũng được phổ thành nhạc cho mọi người học tập, Bạch Vũ Mộng được truyền tụng khắp phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ người người đều hát, nhưng đây đều là sau này, hiện tại, Mộ Dung Phỉ Yên không thể tin nhìn Bạch Vũ Mộng, trong mắt mang theo một chút ghen tị, phẫn hận, nhìn Bạch Vũ Mộng bưng tới một chén nước, có chút khiếp đảm lui về sau mấy bước. Thế nào? Công chúa sợ sao? Hiện tại đã biết sợ, vậy vừa rồi vì sao lại bày ra khí thế bức người như thế? Cá cược của chúng ta có rất nhiều người chứng kiến, công chúa sẽ không phải là muốn nuốt lời đi." Bạch Vũ Mộng giọng điệu nhàn nhạt, lại làm cho người ta có loại cảm giác áp bách. "Đương nhiên làm, ai nói ta sợ, uống thì uống." Mộ Dung Phỉ Yên làm bộ trấn định, đem ly nước trước mặt uống một hơi cạn sạch. Nàng tin tưởng ở trước mặt bao người, Bạch Vũ Mộng hẳn sẽ không lớn mật như thế hại sứ giả là nàng. Bạch Vũ Mộng nở nụ cười, nụ cười kia có bao nhiêu phong hoa tuyệt đại, mặc dù có mạng che mặt, nhưng cũng như trước hấp dẫn ánh mắt người khác. Lam Cảnh Diệp nghĩ, không ngờ Bạch Vũ Mộng tài hoa như vậy, sợ là ngay cả tỷ tỷ của nàng Bạch Hàm đại đều kém xa. Xem ra, vẫn không nên đề xuất từ hôn, một người như vậy Đem về nhà nghe nàng đánh đàn cũng tốt Mà bên này Bạch Hàm Đại vẫn nháy mắt ra hiểu cho Lam Cảnh Diệp Cảnh ca ca rõ ràng nói là muốn tử hôn Thế nào bây giờ còn không nói Rốt cuộc, Lam Cảnh Diệp cũng nhìn thoáng qua Bạch Hàm Đại Trong mắt mang theo một chút có lỗi Lập tức liền rời đi Bạch Hàm Đại nhìn thấy vậy Tự diễu cười cười Đã sớm biết không phải sao Bạch Hàm Đại Mạch Vũ mộng như vậy có nam nhân nào lại không thích đây? Đây là, Mộ Dung Phỉ Yên lại có cảm giác không đúng, vì sao cả người đều ngứa, muốn gãi nhưng lại sợ thất lễ, nên cố nén. Rốt cục nhịn không được, không ngừng đưa tay gãi chỗ ngứa, muốn để cho mình dễ chịu một chút, nhưng càng gãi càng ngứa, không chỉ như vậy, cả người có chút nóng lên, không khỏi kéo kéo quần áo. Bên kia mọi người cũng phát hiện ra tình huống nơi này, Điều nhìn qua, Mộ Dung Phỉ Yên chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, ý thức dần dần mơ hồ, đều không biết bản thân đang làm gì. Mộ Dung Nam vội vàng đi tới, "Yên Nhi, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao?" "Thái tử ca ca, rất ngứa, thân thể nóng quá, ta thật khó chịu a." Mộ Dung Phỉ Yên thở gấp nói. Nhìn Mộ Dung Phỉ Yên như vậy, mọi người cũng đại khái đoán được chút gì. Nhìn về phía Bạch Vũ Mộng, chỉ thấy nàng một bộ nhàn nhã, khiến mọi người hoài nghi đây rốt cuộc có phải do nàng làm hay không. Bỗng nhiên, Mộ Dung Phỉ Yên căm giận lên tiếng, "Bạch Vũ Mộng, có phải ngươi, có phải ngươi hại ta không? Ngươi tiện nhân này, khẳng định là trong nước ngươi đưa cho ta có vấn đề." Nói xong liền muốn bổ nhào về phía Bạch Vũ Mộng, Mộ Dung Nam vội vàng kéo lại. "Bạch tiểu thư, Xin hỏi có phải ngươi đã cho Yên Nhi ăn cái gì không? Như vậy hiện tại, Trừng phạt cũng đã trừng phạt, ngươi có thể đưa ra giải dược không? Mộ Dung Nam ôn nhận lên tiếng. Kỳ thực hắn cũng không muốn cứu Mộ Dung Phỉ Yên, nhưng nếu không cứu, trở về sẽ không có cách nào giao đãi. Hắn mới bất đắc dĩ lên tiếng, "Ngươi thấy lúc đó ta hạ dược sao?" Bạch Vũ mộng nhàn nhạt hỏi lại. Lời này khiến Mộ Dung Nam nói không nên lời. Đúng vậy, hắn không có chứng cứ, làm sao có thể tùy tiện hoài nghi người ta? Lời nói vừa nói ra, liền bị Bạch Vũ Mộng vặn ngược lại. "Bất quá, ta thừa nhận, là ta hạ dược, là nàng muốn cùng ta tỉ thí, đây là do nàng tự làm tự chịu, trách được ai? Giải dược ta sẽ không cho. Bất quá yên tâm, sẽ không chết, nhiều nhất chính là ngứa nửa tháng, về phần loại dược còn lại" tìm một nam nhân là có thể giải. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều biến sắc, cư nhiên lại dùng loại dược này. Chỉ là lúc này, thuốc đã phát tác, Mộ Dung Phỉ Yên bắt đầu khó chịu cởi quần áo, quần áo từng cái một được cởi xuống, không ít ánh mắt háo sắc đều nhìn chằm chằm nàng, đây chính là công chúa, bình thường không cơ hội nhìn đâu. Mộ Dung Nam một mặt đen thui, điểm huyệt mộ của Mộ Dung Phỉ Yên Cho dù như vậy, Mộ Dung Phỉ Yên vẫn sao động. Ngày thứ hai, trên đường liền truyền tin Mộ Dung Quốc Phỉ Yên công chúa ở yến hội cởi áo, phố lớn ngõ nhỏ đều đang mắng nàng không biết liêm sỉ. "Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng cứu nàng?" Mộ Dung Nam hỏi. Bạch Vũ Mộng như trước giống như không có việc gì, "Ta nói rồi, ta sẽ không cứu nàng, chọc ta, nhất định sẽ phải trả giá rất thảm." Bạch Vũ Mộng giọng điệu tàn nhẫn đã không thể trao đổi, Mộ Dung Nam đành phải buông tha, chuẩn bị trở về kêu đại phu thử điều phối ra giải dược. Đúng rồi, ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, không nên thử điều phối giải dược, đây là do hai loại thuốc phối với nhau, trừ bỏ ta, không ai có thể làm ra giải dược, coi chừng trị không hết ngược lại còn tăng thêm bệnh tình a. Bạch Vũ mộng ở sau lưng Mộ Dung Nam mở miệng, Mộ Dung Nam không có biện pháp Đành phải sai người trước đem mộ rung phỉ yên đuổi về dịch quán Hắn còn muốn ở trong đây tiếp tục tham gia Yến hội Nếu thiếu hắn Không chừng sẽ có người nói huyên thuyên Lam hảo thần hí mắt nhìn bạch vũ mộng Cô gái này càng ngày càng thú vị Xem ra chính mình cũng nên chơi đùa một chút Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 10 Thích khách Yến tiệc bị nháo thành như vậy Đến buổi tối Mọi chuyện cũng dần lắng xuống Hoàng thượng phân phó mang đồ ăn lên, mọi người vừa ăn vừa thưởng thức ca múa, nhưng mỗi người lại có một loại tâm tư. Bạch Vũ Mộng liếc mắt nhìn Lam Cảnh Diệp một cái, hôm nay muốn hắn đề nghị từ hôn là không có khả năng, nhưng nếu lỡ mất hôm nay sẽ rất khó có cơ hội từ hôn, hắn đã không đề cập tới, vậy nàng sẽ tự nhắc. Bạch Vũ Mộng đứng lên, mọi người nghi hoặc nhìn nàng, lại có chuyện gì? Hoàng thượng, thần nữ có một chuyện muốn nhờ. Bạch Vũ Mộng ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Lam Ngạo Thiên, "Nga, ngươi có chuyện gì, nói ta nghe xem." Thanh âm Lam Ngạo Thiên như trước, không mất uy nghiêm. Bạch Vũ Mộng tạm dừng một chút, mở miệng, "Thần nữ Thỉnh Cầu hủy bỏ hôn ước cùng Cảnh Vương." Lời nói làm nổi sóng, khí thế mọi người lại lập tức xôn xao hừng hực. Từ xưa đến nay chỉ nghe nói qua nam hiu nữ, chưa từng nghe qua có nữ hiu nam. Bạch Nghị tiểu thư thật đúng là làm cho bọn họ đại khai nhãn giới a. Lam Cảnh Diệp liền đen mặt, phẫn nộ trừng mắt nhìn Bạch Vũ Mộng, xấu nữ này lại dám nhục nhã hắn, xem ra là hắn xem nhẹ nàng. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cùng Diệp Nhi hủy hôn? Lam Ngạo Thiên hơi có chút luống cuống, kinh ngạc hỏi. Hoàng hậu Hạ Thi Lan kinh ngạc đứng lên, Vũ Nhi, ngươi đang nói cái gì a? Mau thu hồi lời ngươi vừa nói. Gì? Thực xin lỗi, lời nói vừa rồi là xuất phát từ nội tâm ta, là thật tâm, ta không hề muốn thu hồi. Dừng một chút, tiếp tục nói, ta cảm thấy ta cùng Cảnh Vương không thích hợp. Bạch Hàm đại ngạc nhiên nhìn Bạch Vũ Mộng, bất quá như vậy cũng tốt, nàng biết khó mà lui, sẽ không cần bản thân lại dùng thủ đoạn. Cho nên Bạch Hàm đại liền không có phản ứng gì. Bạch Vũ Mộng Lúc trước là ngươi cầu hoàng hậu Từ hôn, hiện tại cũng lại là ngươi nói muốn Từ hôn, ngươi rốt cuộc có ý gì? Ngươi cho thánh chỉ là trò đùa sao?" Lam Cảnh Diệp nắm chặt hai đấm, gân xanh nổi lên. Bạch Vũ Mộng thần sắc không thay đổi, "Lúc trước là ta còn nhỏ không hiểu chuyện, nhìn lầm người, hiện tại ta đã hiểu, muốn Từ hôn, có cái gì không được. Lúc trước là ta yêu cầu Từ hôn, như vậy hiện tại, ta muốn đích thân hủy bỏ nó." Cảnh Vương không phải là chán ghét ta sao? Như vậy hủy hôn thì có quan hệ gì? Hủy hôn, hẳn là như ngươi mong muốn đi. Ngươi. Lam Cảnh Diệp bị Bạch Vũ Mộng làm cho á khẩu không trả lời được nhưng vì bảo vệ mặt mũi, đành phải theo lời của nàng nói, đương nhiên, cưới xấu nữ như ngươi chính là làm mất mặt ta. Mọi người thở dài, ngài vừa rồi ngủ gật sao? Nữ tử có tài như thế, Ai cưới ai mới là phúc khí đây? Một khi đã như vậy, Cảnh Vương đồng ý từ hôn rồi. Bạch Vũ Mộng biểu cảm như chứ? Bất đắc dĩ, Lam Cảnh Diệp đành phải gật đầu đồng ý, trong lòng lại nghĩ, về sau ngươi nhất định sẽ hối hận. Lam Ngạo Thiên thấy hai người đều đồng ý, cũng không miễn cưỡng, đồng ý thỉnh cầu của Bạch Vũ Mộng. Sóng gió vừa qua đi, không khí lại náo nhiệt trở lại, chỉ là mọi người đều đăm chiêu, có người vì cảnh vương mà tiếc hận, nữ tử phong hoa có tài như thế bỏ lỡ thật đáng tiếc. Có một số người thì vui sướng khi người gặp họa, cười bạch vũ mộng không biết tự lượng sức mình. Đương nhiên còn có người hứng thú trong lòng càng ngày càng đậm. Đây chính là một đoạn nhạc đệm nhỏ, nhưng đêm nay nhạc đệm sẽ chỉ như vậy thôi sao? Đáp án là không, có một số việc cứ muốn cùng nhau phát sinh làm mọi người đều chịu không nổi. Một hồi, bên ngoài vọt vào một số thích khách, toàn bộ đều dùng bài đen che mặt, kiếm trong tay tản ra ánh sáng lạnh lùng. Nhìn thấy cảnh tượng này, các vị đại thần cùng gia quyến sớm sợ tới mức mất hồn, toàn bộ đều trốn, nhưng không ai có thể trốn thoát, tất cả mọi người bị bức tụ tập lại trong điện. Mục tiêu của Hắc Y Nhân tự hồ không phải bọn hắn, cũng không có làm bọn họ bị thương bọn họ vừa tiến vào liền tiến thẳng đến chỗ Lam Ngạo Thiên cùng Hạ Thi Lan, không có quá nhiều người lưu lại, nhất thời sát khí bốn phía. Trung quanh thị vệ muốn hộ giá, nhưng cách quá xa, cũng là có lòng mà lực không đủ, mà đám sứ giả cùng vương gia tự hồ cũng không ngờ thích khách đến ám sát hoàng thượng, có lẽ đã dự liệu được, nhưng không muốn đi cứu. Thích khách dễ dàng đánh tới trước mặt Lam Ngạo Thiên, một kiếm đâm xuống, nhắm ngay trái tim. Tuyệt đối một kích chí mạng. Hà Thi Lan hoảng loạn, không suy nghĩ nhiều, bước ra che ở trước mặt Lam Ngạo Thiên, thấy một màn như vậy, vốn không muốn xen vào việc của người khác, Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ, gì yêu thương nàng như vậy, nàng không thể để cho gì có việc được. Khi kiếm sắp đâm trúng Hà Thi Lan, một cây tú hoa châm bay tới, lực đạo mạnh mẽ cùng góc độ chuẩn xác, nếu như không có nhiều năm công lực chắc chắn sẽ làm không được. Chỉ là vẫn chậm một bước, châm đánh chặt đường kiếm, kiếm vẫn đâm tới. Nhất thời máu rơi xuống, Hà Thi Lan ngã xuống, Lam Ngạo Thiên đỡ được nàng. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, hướng về phía Thích khách đi lên. Thích khách gặp tình thế không đúng, dù sao cũng đâm trúng được một kiếm, ra lệnh một tiếng, chuẩn bị rút, nhưng mọi người vây xung quanh, tất cả lại đều là người võ công cao cường, Thích khách không địch lại đều bị bắt đám thích khách cho nhau một ánh mắt, bỗng nhiên tất cả đều ngã xuống, thị vệ tiến lên xem xét, đều uống thuốc độc tự sát, xem ra là huấn luyện luyện theo kiểu sát thủ, nếu không thành công cũng sẽ không lưu lại người sống. Bên này hoàng thượng Lam Ngạo Thiên sốt ruột ôm Hạ Thi Lan, phẫn nộ gọi thái y chờ thái y đến, kiểm tra cho Hạ Thi Lan rồi một chút, đều lắc đầu, trong đó một thái y lớn tuổi tiến lên bẩm báo, hoàng thượng Hoàng hậu nương nương thương thế quá mức nghiêm trọng, một kiếm đó tuy rằng không đâm đến tim, nhưng đều ở gần trái tim, hiện tại máu chảy không thôi, chỉ sợ. Nói tới đây, liền không nói thêm gì nữa, ý trong lời nói mọi người đều hiểu. Chăm nuôi các ngươi để làm cái gì, một chút thương tích nhỏ mà chị cũng không được, nếu hoàng hậu có chuyện gì, các ngươi chuẩn bị mang đầu tới gặp chậm đi. Nhóm thái y hoảng sợ quỳ xuống, không ngừng dập đầu thỉnh cầu tha mạng, chỉ có thể mạo hiểm tính mệnh thử một lần, dù sao nếu chỉ được thì tốt, còn hơn không chỉ sẽ phải chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện tràn ngập không khí nặng nề, thái y cầu xin tha thứ, hoàng thượng gầm gừ cùng tiếng khóc của hạ tử lăng quanh quẩn cùng nhau, làm cho người ta cảm thấy vô cùng phiền muộn. "Đừng ầm ĩ, có thấy phiền hay không? Người còn chưa có chết đâu." Bạch Vũ Mộng phiền chán nói, nhíu nhíu mày rồi đi qua, trước dò xét mạch đập của Hạ Thi Lan, sau đó liền nhíu chặt mi, gì đối với nàng tốt như vậy, nàng phải cứu nàng, nhưng nếu cứu nàng, y thuật bản thân liền sẽ bị bại lộ. Quên đi, trước cứu gì quan trọng hơn. Thật tốt vì hồi nãy nàng bắn chặn đường kiếm một chút, bằng không, thật đúng là thật phiền toái a. Lấy thuốc lúc trước chuẩn bị ra, để cầm máu. Rắc trên miệng vết thương, miệng vết thương lập tức liền dừng chảy máu. Thái y chung quanh ngạc nhiên nhìn thuốc này, vốn dĩ muốn chỉ trích nàng, nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống. Bạch vũ mộng lại lần lượt dùng vài loại thuốc khác. Xem miệng vết thương, nàng cho người đem hạ thi lan ra sau bình phong. Kế tiếp, mới là điểm mấu chốt. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 11 Du lịch Bạch Vũ Mộng gọi người đi chuẩn bị một ít đồ dùng gì đó, một thái y xung phong nhận việc đi chuẩn bị, tuy rằng không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn đi chuẩn bị, hơn nữa hoàng thượng cũng không nói gì. Rõ ràng mọi chuyện đang rất căng thẳng, còn có người không biết tự lượng sức mình muốn ra quấy rối. Bạch Vũ Mộng, đến cùng là ngươi muốn làm cái gì, không cần giả bộ hiểu biết, đến lúc xảy ra chuyện gì chắc chắn sẽ mất đầu. Không lẽ ngươi nghĩ mình sẽ được tha thứ sao?" Bạch Hàm đại ở một bên châm chọc khiêu khích. Bạch Vũ mộng nhíu mày, không quan tâm đến tiếng huyên náo giống như quả đen, nhưng nếu không quan tâm, hôm nay giúp gì khâu miệng vết thương lại sợ là có chút khó khăn. "Chết là ta, cũng không phải là ngươi, mắc mớ gì đến ngươi, ở đây không có phận sự của ngươi." Trong lời nói nhàn nhạt mang theo một chút uy áp, khiến người nghe cảm giác được một cổ áp lực. Bạch Hàm đại còn muốn nói gì đó, lúc này Hạ Thi Lan suy yếu mở miệng, "Các ngươi không cần ầm ĩ, ta tin tưởng Vũ Nhi, để nàng thử xem đi." Tuy rằng bản thân cũng có chút nghi hoặc, nhưng nàng vẫn quyết định tin tưởng Bạch Vũ Mộng, nữ nhi tài hoa trong thiên hạ, sao có thể kém được. Lúc này thái y đã đem đồ dùng cần thiết đến, thị nữ cũng đã chuyển bình phong cùng đệm đến. Bạch Vũ Mộng chỉ huy bọn họ đem này nọ sắp xếp ổn thỏa. Đem Hạ Thi Lan đặt vào sau bình phong, rồi nàng tiến vào, nhìn Lam Ngạo Thiên vội ôm Hạ Thi Lan, như vậy sẽ cản trở nàng khâu miệng biết thương lại cho Hạ Thi Lan. Hắn nhìn đến thủ pháp này, chắc chắn sẽ ngăn cản, xem ra nên đổi người. Nhìn một vòng người đứng chung quanh, thấy được Lam Hạo thần lạnh như băng đứng một bên, chọn hắn đi, hy vọng năng lực thừa nhận của hắn tốt hơn chút. Hoàng thượng hiện tại ngài không thích hợp ở trong này. Như vậy sẽ gây trở ngại cho ta, không bằng ngài đi ra ngoài trước đi." Nhìn bộ dáng Lam Ngạo Thiên tự hồ muốn phát hỏa, Bạch Vũ Mộng mím môi, tiếp tục nói, "Ta hiện tại cần người giúp đỡ, không phải là chối buộc, nếu lát nữa lại phải chiếu cố hai người, ta không xác định được còn có thể giúp hoàng hậu được không?" Lam Ngạo Thiên phức tạp liếc mắt nhìn Bạch Vũ Mộng một cái, "Đi ra ngoài." Sau đó Bạch Vũ Mộng lại kêu Lam Hạo Thần tiến vào hậu trợ, đầu tiên hắn là con trai của hoàng hậu, tiếp theo lại gặp Bến Không Sợ Hãi, là ứng cử viên tốt nhất. Thời điểm đi vào, Bạch Vũ Mộng liếc mắt một cái ra bên ngoài, xem ra lại có rất nhiều người bắt đầu ghen tị, cái này nàng cũng không có biện pháp không phải sao? Nguyên bản nữ nhân cũng chỉ biết có ghen tị, một ít sau chuẩn bị tốt, Bạch Vũ Mộng để Lam Hạo Thần nâng đầu Hạ Thi Lan lên, Bản thân mang kim hơ trên lửa, tiêu độc, tại cổ đại khoa học kỹ thuật lạc hậu, chỉ có thể dùng biện pháp như vậy. Bạch Vũ Mộng để cho Hà Thi Lan ăn ma phi tán để giảm đau, chỉ là hiệu quả gây tê khẳng định không thể bằng thuốc gây mê ở hiện đại được. Tiếp theo Bạch Vũ Mộng đem miệng vết thương của Hà Thi Lan xử lý một chút, cầm kim châm, bắt đầu khâu miệng vết thương lại. Lam Hạo Thần nhìn động tác của Bạch Vũ Mộng, không nói gì thêm, chỉ nhìn nàng một cái rốt cục khâu xong, Bạch Vũ Mộng thu hồi châm, đắp thuốc lên trên miệng vết thương của Hạ Thi Lan, cuối cùng tất cả cũng xong xuôi. Bạch Vũ Mộng khẩu khí thật to hô, tốt lắm, không có việc gì, chỉ cần điều dưỡng thật tốt, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Lam Hạo Thần nhìn chằm chằm Bạch Vũ Mộng, cảnh tượng vừa rồi còn hiện lên trước mặt hắn, dùng kim châm đem miệng vết thương khâu lại, ngay cả hắn là đại nam nhân nhìn đều thấy ghê sợ. Nàng cư nhiên lại mặt không đổi sắc Đi ra ngoài Đem Hà Thi Lan giao cho thỉ nữ Ôm về phòng Một lát sau Bạch Vũ Mộng cũng đi ra Sửa sang lại dụng cụ cầm trên tay thật tốt Tay nàng đều đầy máu Điều này làm cho mọi người không khỏi tò mò Nàng đến cùng đã làm cái gì Bạch Vũ Mộng cái gì cũng không nói Chỉ giao đãi với Lam Ngạo Thiên Vài chuyện cần chú ý Còn nàng sẽ định kỳ tới đổi dược cho Hà Thi Lan Hà Thi Lan Sau đó bước ra ngoài, hôm nay nàng quá mệt, Lam Ngạo Thiên ra lệnh tất cả mọi người về trước, sau đó hướng bài thị sứ giả nói mấy câu, sắp xếp cho bọn họ ở lại vài ngày, hứa he, lần sau chắc chắn sẽ bồi thường, bây giờ hắn phải đi xem hoàng hậu. Mọi người với nhiều loại tâm tư, yến hội hôm nay có nhiều thứ làm bọn hắn bất ngờ, Bạch Vũ Mộng thật sự là ngoài dự kiến của bọn họ. Bạch Vũ Mộng không cùng bọn người Bạch Cẩm Trình trở về. Bản thân tự một người trở lại Bạch phủ, phải nghỉ ngơi đã. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, nàng muốn nghỉ ngơi cho tốt. Bản thân ở yến tiệc hôm nay bại lộ nhiều như vậy, xem ra sau này ngày sẽ không tốt, nên nàng muốn sớm chuẩn bị một chút. Sáng sớm ngày thứ 2, Bạch Vũ Mộng mang theo Hận Nhuế cùng Đông Nhiễm ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, liền bị rất nhiều ánh mắt nhìn, xem ra chuyện ngày hôm qua đã sớm lan truyền ồn ào huyên náo. Bạch Vũ Mộng cảm giác thật phiền chán, nhiều ánh mắt như vậy làm cho nàng cảm giác thật không thoải mái. Bước chân nhanh hơn, đi vào Hoa rơi lâu. Hôm nay nàng tới để hỏi tình huống, tuy rằng có hận nuễ truyền lời, nhưng nàng vẫn là cảm thấy nên tự mình đến một chuyến sẽ tốt hơn, vừa vặn nàng thật nhàm chán, có thể ra ngoài đi dạo. Vừa vào Hoa rơi lâu, Bạch Vũ Mộng liền hối hận, sớm biết sẽ không tới. Làm thế nào ở trong này lại đụng mặt bọn họ, thật sự là không có gì hay ho. Nàng cũng không ngẫm lại, nếu không phải hoa rơi lâu của nàng náo nhiệt, danh khí lớn như vậy, có thể gặp được bọn họ sao? Vừa định nâng bước đi ra nơi no ải cửa đi, đã bị mắt sắc của Lam Giác Phong thấy được, "Bạch Nhị tiểu thư, làm sao ngươi còn chưa vào đã bước ra rồi, không bằng đi qua ngồi cùng chúng ta a." Bất đắc dĩ thở dài, Tốc độ đi giống như ốc sên, hướng về phía bọn họ đi qua. Bọn họ ở lầu 3 có một cái ghế, ghế này tên là Hoa Mai. Bạch Vũ mộng tiến vào, hơi sững sốt, thế nào bên trong còn có người khác a? Cư Nhiên còn có nam nhân bị nàng Hưu Lam cảnh diệp, còn có Lam Hạo Thần, Thu Hàng Duệ, Lam Hà Tuyết, Hạ Tử Lăng, còn có một người làm nàng kinh ngạc, chính là muội muội nhỏ nhất của nàng Bạch Cầm Ngâm đi vào, phòng đầy người nhìn thấy nàng cũng đều sửng sốt một chút. Hạ Tử Lăng sững sờ, lập tức hưng phấn chạy tới, "Vụ tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Bạch Vũ mộng cười cười, rốt cục cũng có người tốt, bị người nào đó gọi tới ý trong lời nói. Lam Giác Phong xấu hổ sờ sờ cái mũi, "Không phải chỉ là kêu nàng lại thôi sao, có cần nghiêm trọng vậy không?" Hắn liền nhanh chóng nói, "Bạch tiểu thư, Ngươi ở đây ngươi hẳn là đều biết hết đi, vậy không cần ta giới thiệu, chúng ta chuẩn bị ăn cơm chiều sau đó đi chơi, ngươi cùng đi đi, không có hứng thú." Bạch Vũ Mộng gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. "Vũ tỷ tỷ, ngươi đi cùng đi, theo giúp ta, được không?" Hạ Tử Lăng lắc tay Bạch Vũ Mộng làm nũng. Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Giác Phong cùng Hạ Tử Lăng, bị bọn họ biến thành không có biện pháp, đành phải gật đầu đáp ứng. Mọi người sau khi cơm nước xong, chuẩn bị đi du ngoạn. Lần này Bạch Vũ Mộng là có chút ngạc nhiên, Lam Hạo thần lạnh lùng như vậy làm thế nào cũng sẽ đi theo bọn họ du ngoạn, chỉ sợ cũng là bất đắc dĩ đi. Nghĩ lại thấy giật mình, bản thân khi nào thì đối với hắn hiểu biết như vậy. Tự giễu cười cười, đây không phải chuyện nàng nên quản, nàng chỉ cần quản tốt bản thân là được rồi. Đến một vùng ngoại ô, non xanh nước biếc, nhìn ra xa đều là màu xanh. Cách đó không xa có một dòng suối nhỏ, nước suối trong suốt, mơ hồ có thể nhìn đến đáy sông, đá cuội cùng cá nhỏ. Chỗ này thật sự rất xinh đẹp, nhìn thấy như vậy, lần này mọi người thật sự thích chỗ này. Đặc biệt là Hạ Tử Lăng, vừa đến nơi liền bay nhảy như chim. Lam Hà Tuyết cùng Bạch Cầm Ngâm cũng rất muốn giống như Hạ Tử Lăng, điên cuồng ngoạn, nhưng là lý trí nói cho các nàng biết các nàng phải bảo trì hình tượng thuộc nữ, không thể làm càn, chỉ là các nàng không biết, chỉ biết làm ra vẻ như vậy, cũng không làm tăng thêm hình tượng cho nàng bao nhiêu, ngược lại làm cho người ta càng thêm không thích các nàng. Nhìn thấy bọn họ bao lớn bao nhỏ vác xuống xe ngựa, Bạch Vũ Mộng kỳ quái nhìn qua, cái gì vậy? Lam Hà Tuyết chú ý tới điểm này, ngạo mạn đi tới, ai u, xem bộ dạng Bạch tiểu thư Chắc không biết chúng ta tới đây làm gì đi, đừng nói là ngươi cái gì cũng không mang theo nha." Thanh âm nàng ta khiến mọi người đều nhìn qua, Lam Giác phong phẫn. "Ứng đi lại." Ấy náy nhìn Bạch Vũ Mộng, hắn vừa rồi quả là nóng vội, quên không kêu nàng mang theo dụng cụ. "Ngươi làm gì? Vũ tỷ tỷ mang hay không mang mắc mớ gì đến ngươi?" Hạ Tử Lăng căm giận nói. Tiếp theo còn nói, "Vũ tỷ tỷ, ngươi không cần để ý nàng ta, ngươi có thể ngủ cùng ta." Ngủ. Bạch Vũ Mộng mẫn cảm bắt được từ này, "Các ngươi đến cùng là tới đây làm gì?" "Bạch tiểu thư, ngại quá, quên nói cho ngươi, chúng ta tới nơi này đóng quân dã ngoại, không bằng ngươi cùng Hạ tiểu thư ngủ chung đi, thật sự ngại quá." Lam Giác Phong vội vàng đứng ra giải thích. Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt nhìn bọn họ. A, đây không phải là đang đùa giỡn nàng sao? Đến đám quân dã ngoại lại không mang theo gì cả. Bọn họ đều biết rõ lại quên nói, không phải là muốn nàng bị chê cười sao? Nghĩ đến đây, với tính tình lạnh nhạt nhà Bạch Vũ Mộng cũng có chút tức giận đứng lên, nhưng cũng không trách Lam Giác Phong, không có việc gì, ta đã không mang theo cái gì, vậy ta đây liền không quấy rầy các ngươi, chúc các ngươi cắm trại vui vẻ. Nói xong liền dứt khoát xoay người rời đi. Chờ một chút, đều đã đến đây, làm sao có thể trở về như vậy? Bạch tiểu thư, không bằng ngươi cùng Hạ tiểu thư ngủ cùng nhau đi." Một bên Lam Hạo Thần cũng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Vừa nói xong, mọi người đều cảm thấy kỳ quái, Chiến Vương bình thường lạnh như băng, lại mở miệng giữ người lại ngay cả Thu Hàng Duệ cũng tới khuyên. Vài nữ nhân gặp loại tình huống này cũng chỉ có thể làm bộ như giọng lượng khuyên bảo. Bạch Vũ Mộng từ khi Lam Hạo thần bắt đầu nói chuyện liền dừng bước, quay đầu nhìn hắn một cái. Nghe mọi người khuyên bảo, Bạch Vũ Mộng nếu không ở lại thì có vẻ hơi làm kiêu, vì thế nàng đành phải đáp ứng ở lại. Cùng Hạ Tử Lăng vào lều, nghe nàng líu ríu nói, Bạch Vũ Mộng lại suy nghĩ rất xa. Nguyên lai like người cổ đại cũng sẽ đóng quân dã ngoại. Bọn họ không có học qua kỹ năng sinh tồn khi dã ngoại, cư nhiên cũng dám đi, lại là một đám vương gia cùng thiên kim được dưỡng trong chăn êm nệm ấm. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, đám vương gia này đều biết võ công, muốn sinh tồn ở đây cũng không phải việc khó, bảo hộ đám thiên kim tiểu thư này vẫn dư giả, còn có thể có được danh hiệu anh hùng cứu mỹ nhân, cớ sao lại không làm? Chỉ là nhìn Lam Hạo thần lạnh lùng Hắn cũng là loại người sẽ đi bảo hộ đám nữ tử này sao? Nghĩ đến đáp án là có thể, trong lòng liền hơi có chút không thoải mái. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 12 Xà độc chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ Sắp trời tối dần Trong mắt lam hạt tuyết chuyển động Lập tức nghĩ tới một điểm Hừ ừ Bạch Vũ Mộng Ngươi tốt nhất không nên câu dẫn thu hàng ruệ Lam Hạt Tuyết vừa rồi thấy thu hàng duệ ra ngoài, ánh mắt đều đặt trên người Bạch Vũ Mộng, đều là hồ ly tinh này câu dẫn thu thái tử. Bạch tiểu thư a, ngươi xem chúng ta đều có việc, ngươi không có việc gì, trong lúc đợi chúng ta nướng đồ, không bằng ngươi đi nhặt chút củi đốt mang về đi. Ta thoạt nhìn giống như không có việc gì sao? Ta xem ngươi mới giống đi, tất cả mọi việc đều có nha hoàn làm, vừa định nói chuyện Lam Giác Phong liền mở miệng, sắc trời đá chế thế này, làm sao có thể để một nữ tử như Bạch Tiểu Thư đi vào rừng cây nguy hiểm như vậy, vẫn là để ta đi đi. Không cần, ta đi là được. Bạch Vũ mộng nhàn nhạt mở miệng, chút năng lực tự bảo vệ mình ta vẫn có. Ý trong lời nói, muốn ám chỉ Lam Hạt Tuyết vô dụng, dù là việc nhỏ đều phải nhờ người khác đi làm. Nghe như thế, Lam Hạt Tuyết cả mặt đều xanh. Bạch Vũ mộng theo đường nhỏ đi vào rừng, vốn nàng không muốn làm chuyện này, nhưng ở bên kia cũng không có ai tán gẫu, không bằng ra ngoài đi dạo. Tùy tiện nhặt lên mấy nhánh cây khô héo, bất tri bất giác, đã đi vào chỗ sâu nhất của cánh rừng. Xung quanh đều là cây cối, không thấy được bầu trời, mặt trời sớm đã xuống núi, trong rừng một mảnh tối đen, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu. Như vậy ngay cả Bạch Vũ Mộc đều có chút rối rắm, thời điểm nàng vào căn bản là không nhớ kỹ đường đi, nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ muốn nàng ở trong rừng qua đêm sao? Tuy rằng không phải là không được, nhưng có ai lại nguyện ý qua đêm ở nơi như vậy đâu? Mấy ngày nay trời cũng không tốt, rõ ràng lúc nãy vẫn là trời quang, hiện tại lại chuyển mưa. Ở bên ngoài bọn Lam Giác Phong cũng bắt đầu sốt ruột, đã đi vào lâu như vậy rồi. Thế nào còn chưa đi ra, huống hồ trời đã mưa rồi, hiện tại trong rừng sẽ rất nguy hiểm." Lam Hà Tuyết đắc ý nở nụ cười, người cùng ta đối nghịch, đều không có kết cục tốt. Dương Mắt nhìn thấy mọi người đều dùng ánh mắt trách cứ nhìn bản thân, lại cảm thấy có chút ủy khuất, rõ ràng không phải là lỗi của nàng, "Các ngươi đều đi giúp đỡ con tiện nhân kia, để ta đi tìm, nàng là một nữ tử vào rừng một mình rất nguy hiểm." Ta chạy nhanh vào đưa nàng ra." Lam Giác Phong vội vàng nói, "Vẫn là ta đi đi, các ngươi đều ở lại chỗ này bảo hộ đám nữ này, hiện tại ở đây cũng không phải hoàn toàn an toàn, cũng rất nguy hiểm, không thể để mình bị vây trong nguy hiểm được." Lam Hạo thần lý trí phân tích. Bạch Cẩm Ngâm một thân một mình đứng đó say mê, Chiến Vương là đang quan tâm nàng sao? Nàng cảm giác rất hạnh phúc, nguyên lai Chiến Vương cũng thích nàng đứa nhỏ đáng thương a, nàng cũng không ngẫm lại xem nơi này còn có người khác. Ta cũng phải đi, phụ tỷ tỷ một mình rất nguy hiểm, ta muốn đi cứu nàng." Hạ Tử Lang ở một bên reo lên. "Không được đi, ta đi là đủ rồi, bằng không đến lúc đó lại phải quản hai người, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây đi." Lam Hạo thần uy nghiêm nói, hắn lúc này lộ ra một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ. Sau khi nói xong, hắn liền vận khinh công bay về phía rừng, ở trong rừng tìm kiếm nhưng không tìm thấy Bạch Vũ Mộng. Nhíu mày, nữ nhân kia sẽ không phải là đã đi vào chỗ sâu nhất của cánh rừng đi. Chỉ là bản thân vì sao lại lo lắng như thế? Hướng tới chỗ sâu nhất của cánh rừng đi đến, nhưng vẫn như trước không nhìn thấy bóng dáng nàng. Rốt cục, ở một bên cây tìm được Bạch Vũ Mộng, khi đó nàng trấn định tự nhiên, cũng không có chút sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn lại thấy được một con rắn đỉnh đầu màu đỏ, như hồ dĩnh mồi nhìn Bạch Vũ Mộng, mà nàng tự hồ cũng không phát hiện. Sốt ruột hô một tiếng, cẩn thận. Bạch Vũ Mộng vốn đã thấy con rắn kia đang muốn ra tay, nghe thấy tiếng la sau lưng, kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Lam Hạo Thần sốt ruột đứng ở kia, sững sốt một chút, chính vì sững sốt, đã để con rắn kia thừa dịp cấp tốc công hướng về phía đùi Bạch Vũ Mộng cắn một ngụm. Bạch Vũ Mộng nhìn miệng vết thương, Cố thấp đầu rủ một tiếng, trước kia loại sai lầm nhỏ này căn bản không có khả năng phát sinh với nàng, hôm nay cư nhiên lại xảy ra, thật sự là kỳ quái. Ngươi không sao chứ? Lam Hạo Thần chạy nhanh chạy đến xem xét thương thế Bạch Vũ Mộng. Không có việc gì, sao ngươi lại tới đây? Bạch Vũ Mộng như trước nhàn nhạt nói. Nghe khẩu khí như thế, Lam Hạo Thần cũng tức giận, đây rõ ràng là không đem thân thể chính mình để ở trong lòng. Đã như vậy còn nói không có việc gì, nếu không có việc gì, vậy đi thôi." Tức giận xoay người, nâng bước bước đi. Bạch Vũ Mộng nhìn bóng lưng phía trước, có chút khó nói, thật là cũng đi theo, vừa đi mới phát hiện độc của con rắn này mãnh liệt như nào, bản thân căn bản là không thể đi. Hôm nay ra ngoài cũng không nghĩ tới sẽ gặp chuyện như vậy, nên không mang theo giải dược, thật sự là xong rồi. Vất quá bản thân nàng không dễ dàng nhận thua, cắn chặt răng, khập khiếng theo sau lưng Lam Hạo Thần. Lam Hạo Thần hướng mặt nhìn thoáng qua, Bạch Vũ Mộng lập tức đứng thẳng thân mình, làm bộ như không có việc gì. Lam Hạo Thần nổi giận đùng đùng quay đầu tiếp tục đi, lại quay đầu, nhưng vẫn như trước. Lam Hạo Thần liếc mắt nhìn Bạch Vũ Mộng một cái, bước nhanh tới, một phen lấy Bạch Vũ Mộng liền hướng một chỗ đi đến. Này, ngươi làm gì? Mau buông ta xuống. Bạch Vũ Mộng vặn vẹo thân mình hô, Lam Hạo Thần như trước không nói thêm một câu, chỉ trừng mắt nhìn Bạch Vũ Mộng một cái, tiếp tục đi. Quần áo bị nước mưa làm ướt gắt gao dán chặt vào thân mình, hai thân hình liền ái muội kề bên. Bạch Vũ Mộng cũng không nói gì thêm cho tới bây giờ không hề có nữ nhân nào đến gần Lam Hạo thần được, hôm nay cư nhiên lại bế Bạch Vũ Mộng, mà người vô tâm vô tình như Bạch Vũ Mộng hôm nay lại tùy ý để một nam tử ôm, hôm nay bọn họ đều rất kỳ quái.